Thời gian cứ như vậy, cứ như vậy từng ngày trôi qua. Trên mặt đất mỗi ngày đều có chuyện xảy ra, mỗi ngày đều có người chết đi cũng có người được sinh ra. Những kẻ chết đi sẽ chẳng được bao nhiêu người nhớ rõ, mà những người được sinh ra thì cũng không có quá nhiều sẽ vui mừng. Đây là dòng chảy lớn của lịch sử, mỗi một người đều được chú định sẽ bị lãng quên ở trong lịch sử. Phương Tử Vũ đã rời khỏi Đông Hải suốt 4 năm, ngoại trừ nửa năm đầu tiên thì còn có tin tức không ngừng truyền về. Phương Tử Vũ ở Thiên Sơn cùng tán tiên đánh một trận, sau đó bị trói buộc trốn vào trong sa mạc. Từ đó không còn tin tức gì nữa. Vô luận là từ Ngạo Thiên hay là Lý Thế Dân, hay là tu chân giới phái ra bao nhiêu người đi nữa, Thủy chung vẫn không tìm thấy tin tức của Phương Tử Vũ. Vì vậy mà mọi người đều tin tưởng rằng Phương Tử Vũ đã chết, chết ở trong sa mạc mênh mông, ngay cả xương Cốt đều tìm không thấy. Đối với cả việc này Phương Tử Vũ cũng không có tin tức. Kẻ vui đương như là cũng có người buồn. Từ ngạo thiên đem đội nhớ đối với cả phương tử phú biến thành một bụng lửa giận, không ngừng đánh chiếm từng thành từng thành một. Trong thời gian bốn năm ngắn ngủi đấy, lấy giang đô làm khởi điểm, một đường không ngừng tiến xuống phía nam, phá quan trảm tướng đánh đâu thắng đó không gì ngăn cản được. Về phương diện khác, đường Tần Vương Lý Thế Dân đã dẫn quân tấn công trịnh đế Vương Thế Sung ở Lạc Dương. Đạo Kiến Đức lo lắng đường diệt trị xong sẽ gây nguy hiểm cho mình. Vì thế, tháng 3 năm thứ tư, đường Vũ Đức, đáp lại lời thỉnh cầu của Vương Thế Sung, đã dẫn hơn 10 vạn quân tiếp viện cho Lạc Dương, bị quân của Lý Thế Dân ngăn trở vây chặt ở Mặt Đông. Đậu kiến Đức không tiếp thu, đề nghị của Hạ Bộ quay sang tấn công Hà Đông, uy hiếp Quan Trung. Vào tháng thứ năm, chiến bại bị bắt, sau đó bị giết chết. Đến tháng thứ bảy cùng năm đó, một tên tướng lãnh dưới tướng của Đậu kiến Đức là Lưu Hắc Thát ở Trương Nam, cử binh tái khởi, liên tiếp đánh thắng đường quân trong tay người con trai thứ ba, Lý Đường, Lý Nguyên Cát. Trong vòng nửa năm thời gian đã tận sức khôi phục lại vùng đất trước đây, vốn do Đậu Kiến Đức chiếm giữ. Tháng 3, năm thứ 5, bị Lý Thế Dân đánh bại, chạy sang đột quyết. Không lâu sau đó lại dẫn theo quân của đột quyết xuống phía Nam, một lần nữa chiếm lấy vùng đất cũ Hà Bắc. Đến tháng thứ 6, năm thứ 6... Thì lưu hắc thác binh bại Vì thuộc hạ bắt đưa đến đường quân mà bị giết Đến tháng thứ 8 năm thứ 6 Thì phụ công thác ở Đan Dương khởi binh phản đường Tháng thứ 2 năm thứ 7 Thì đỗ phục uy đột tử ở Trường An Tháng 3 thì đường quân bức bách Đan Dương Phụ côn thác thua mà chết Đến tận lúc này thì Lý Đường rất cuộc đã trở thành vương diều có hy vọng nhất thống lĩnh được thiên hạ Ngoại trừ phương Bắc có đột quyết như là hồ đói rình mồi. Cao Ly thì đáng ngoại tộc, còn lại thì vài ba nghĩa quân linh tinh đã không thể cản trở trên con đường thống nhất thiên hạ của Lý Đường được nữa. Nhưng mà Lý Thế Dân thì vẫn như trước vô cùng lo lắng, nguồn gốc thì chính là từ Ngạo Thiên đang chiếm giữ ở phương Nam. Việc Từ Ngạo Thiên đa mưu túc trí, chiến đấu gan dạ dũng mãnh đã sớm ăn sâu vào lòng người. Mỗi khi có chiến sự, hắn bao giờ cũng xung phong đi đầu là người đầu tiên xông vào trận doanh của địch và cũng là kẻ cuối cùng đuổi lại. Thêm vào đó là chiến thuật bất ngờ ngoài dự đoán quán, cho dù là thiên tài quân sự Lý Thế Dân thì cũng phải lo lắng. Hình tượng vô địch của Từ Ngạo Thiên đã sống ăn sâu vào trong lòng dân chúng, bất luận là binh sĩ hay là bách tính trong lòng bọn họ, Từ Ngạo Thiên vĩnh viễn không thể chiến bại. Đường Thái Tử Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đã từng bất chấp sự phản đối quyết liệt của Lý Thế Dân đã từng tập hợp đại quân mấy lần tấn công thế lực của Từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên căn bản là không đem hai người này để vào trong mắt, chỉ bổ nhiệm cho Lý Phong và lãnh vô tâm hai người hợp tác, lấy Bành Lương hai thành đó tạo thành thế gọng kìm, khiến cho đường quân ba lần thất bại thảm hại. Ở lần thứ tư, Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát rút ra được bài học: phân một đường chặt đứt viện quân của Bành Thành, một đường khác thì toàn lực tấn công Lương Thành chiến sự nhất thời căng thẳng. Từ Ngạo Thiên sau khi mà nhận được tin tức, chỉ mang theo vài trăm thiết huyết kỵ không ngủ không nghỉ một đường chạy đến. Một trang chiến đấu này đành đến kinh tâm động phách. Từ Ngạo Thiên chỉ bằng vài trăm người đã mạnh mẽ phá tan vòng vây của vài vạn đại quân, xông vào doanh trại chủ tướng của Lý Kiến Thành, đánh cho Lý Kiến Thành mũ rơi giáp rụng. Cuối cùng lấy mạng của vài tên tu chân giả thực lực cao siêu ngăn trở mới có thể bảo chủ được một cái mạng của hắn. Sau trận chiến này, thiên hạ khiếp sợ Tất cả mọi người đều chỉ biết Ngày đó Phương Tử Vũ có thể độc đấu Vài vạn đại quân Nhưng mà không nghĩ đến ngày hôm nay lại xuất hiện Thêm một từ Ngạo Thiên Ở trong trăm vạn đại quân lấy thủ cấp tướng địch Như lấy đồ trong túi như vậy Lý Thế Dân mặc dù vui vẻ Nhìn Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát Ăn bốn lần thua trận Đồng thời cũng vì chuyện của Ngạo Thiên mà lo lắng Bởi vì từ Ngạo Thiên sau này Sẽ trở thành chứng ngại lớn nhất Ở trên con đường thống nhất thiên hạ của hắn. Một trận chiến này khiến cho Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát mặt sám như là cho Tàn trở về Trường An. Từ đó về sau không còn dám đề xuất tấn công từ Ngạo Thiên nữa. Không còn cách nào khác. Đường Hoàng đế Lý Uyên chỉ lành một lần nữa xuất Lý Thế Dân, kẻ sớm bị ông ta thu hồi binh quyền. Tần Vương lại một lần nữa nắm ấn xoáy một đường xuôi nam. Hai ngôi sao sáng, hai nhân vật anh hùng rốt cuộc một lần nữa lại gặp nhau ở trên chiến trường. Từ Ngạo Thiên và Lý Thế Dân Từ Ngạo Thiên dẫn đại quân cùng Lý Thế Dân triển khai hơn 5 trận chiến cả lớn cả nhỏ, đáng tiếc rằng mỗi một trận chiến đều có kết quả ngang tay, hai người bọn họ cũng không làm gì được nhau. Tình hình chiến đấu trở nên ở thế giằng co. Cốc, cốc, cốc Tiếng gõ cửa vang lên, Từ Ngạo Thiên đang đả tọa tu luyện khẽ mở mắt bà nói Lăng Nguyệt, có chuyện gì thế? Lăng Nguyệt ở bên ngoài nói vọng vào Từ đại ca này Lý đại ca và lãnh đại ca Để muội đến báo cáo với Huynh Tần Vương đã đến đây à, đang chờ ở ngoài phòng lớn đó Từ ngạo thiên từ trên giường nhảy xuống Mở cửa nhìn Lăng Nguyệt cười mà nói Đến lúc rồi Trải qua ma luyện từ vô số trận chiến ở trên chiến trường Từ ngạo thiên đã không còn tính tình trẻ con như trước đây nữa Lưu lại ở trên mặt đất chỉ còn chín chắn và chững chạc của năm tháng. Thêm vào đó, hắn không ngừng trải qua chiến đấu sinh tử và lo lắng cho phương tử vũ, mà tu luyện không ngủ không nghỉ. Từ ngạo thiên hôm nay và phương tử vũ đều giống nhau, đã đột phá giới hạn của tu chân giới, đi trên một con đường tu chân chưa ai biết đến. Vào lúc đánh giết Lý Kiến Thành, ba tên hợp thể kỳ cao thủ ở bên người Lý Kiến Thành liên thủ lại biến chém giết ngay tại trận. Từ điều này có thể thấy được rằng từ Ngạo Thiên giờ đây đã bước vào cảnh giới đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân khiếp sợ của toàn bộ tu chân giới sau khi mà Thư thu được tin tức này. Mỗi một môn phái đều âm thần suy đoán, hay là Ngọc Hư Cung đã nắm được đường tắt nào đó trong tu luyện. Nếu không mà vì sao nối tiếp Phương Tử vũ lại xuất hiện thêm một tiên từ Ngạo Thiên quái thai như thế. Tu chân hơn 10 năm lại có thể đạt tới cảnh giới mà người khác phải mất cả trăm năm. Hơn nữa còn cần phải có cư duyên xào hợp Mới có thể đạt được như vậy Quay trở lại vào lúc này thì Lăng Nguyệt Nhìn khuôn mặt điểm đạm lại chín chắn ở trước mặt Trái tim bất giác đập nhanh hơn một chút Từ sau khi gặp gỡ Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Phú Lăng Nguyệt vẫn một mực ở bên Từ Ngạo Thiên Đã được gần 10 năm Nếu nói nàng không có cảm giác Thì là gạt người Nhưng không biết vì sao Mỗi lần nhắm mắt lại Trong đầu của nàng lại hiện ra khuôn mặt lạnh như băng năm đó, một cái điểm đạm, một cái băng lãnh, nàng Thủy Chung cảm thấy hoang mang lắm. Từ Ngạo Thiên nhìn Lăng Nguyệt cười mà hỏi, "Sao vậy? Ờ, muội có tâm sự gì sao?" Lăng Nguyệt bèn lắc lắc đầu mà nói, "Dạ không có gì." Từ Ngạo Thiên vẫn không có tin tức của huynh ấy hay sao? Khi nghe đến hai từ huynh ấy, Từ Ngạo Thiên từ từ thu lại vẻ cười. Lộ ra một tia lo lắng Vẫn không có Hơn bốn năm nay ta đã một mực không ngừng tìm kiếm tin tức của đệ ấy à, Nhưng mà Thủy chung vẫn không có tin tức gì cả Lăng Nguyệt hít một hơi thật sâu lộ ra vẻ tươi cười mà nói Thôi không sao Chỉ cần Tần Vương đồng ý đáp ứng yêu cầu của chúng ta Chúng ta lập tức có thể buông xuống tất cả Để mà đi tìm được huynh ấy Trên mặt từ Ngạo Thiên lộ ra một chút trở mong Ừ, đúng vậy Hy vọng rằng Lý Thế Dân đừng để cho ta thất vọng, nếu không ta thật sự không biết phải làm thế nào đây. Ngừng lại một chút lại nói, đi thôi, đừng để hắn đợi quá lâu. Nhìn theo bóng lưng từ Ngạo Thiên đi dần xa, Lăng Nguyệt khẽ cắn môi, lắc lắc đầu, bước nhanh đuổi theo sau hắn. Ha ha ha, một giọng cười hào sảng vang lên, đã để Tần Vương phải đợi lâu rồi. Lý Phong và lãnh vô tâm đang ngồi ở một bên tiếp chuyện Lý Thế Dân, cùng với Phong Huyền Linh và đệ nhất đại tướng Lý Đường, Lý Tĩnh đồng thời đứng dậy, hướng về phía người mới cung kính mà cúi chào. Lý Thế Dân vội từ chỗ ngồi đứng thẳng dậy đi về phía của Từ Ngạo Thiên mỉm cười mà nói: Minh Vương. Chà là sau khi mà Từ Ngạo Thiên chiếm được Sang đô, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của đám binh lính tướng sĩ dưới tay không thể không xưng vương ở giang đô lấy hiệu là minh vương đồng thời sách phong vương tử vũ đã sớm mất đi tin tức là nguyệt vương đây là ý kiến được ở lãnh vô tâm đưa ra minh đại biểu cho ngày còn nguyệt đại biểu cho đêm nhật nguyệt tương giao không rời bỏ cho nên tử ngạo thiên cũng rất là yêu thích lý phong được phong là nguyên soái tham quân còn lãnh vô tâm thì làm tổng quân sư tam quân còn những tướng lãnh khác cho đến những binh sĩ thấp nhất đều được phong thưởng Có thể nói sĩ khí đại chấn. Duy chỉ có thuyết huyết kỵ là không thăng quan, nhưng đối với cả thành viên của thuyết huyết kỵ thì điều đó căn bản là không đáng để mà nhắc đến, bởi vì họ vốn là thân vệ của từ ngạo thiên. Hơn nữa hình tượng chiến đấu gan dạ dũng mãnh đã sớm ăn sâu vào lòng mỗi người. Mỗi một người đều lấy bản thân có thể gia nhập thuyết kỵ làm sự kiêu ngạo, mặc kệ là quân hay là dân, trong mắt tất cả mọi người thuyết huyết kỵ chính là tượng trưng cho sự vô địch và cao quý. Quay trở lại vào lúc này thì Từ Ngạo Thiên vươn tay ra cười mà nói, Tần Vương, mời ngồi. Lý Thế Dân cũng không khách sáo, ngay sau đó ngồi xuống. Từ Ngạo Thiên cũng ngồi xuống bên cạnh, mọi người lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Từ Ngạo Thiên quan sát hắn, tán thưởng mà nói, Tần Vương quả nhiên là gan lớn, chỉ mang theo hai viên đại tướng mà dám tự mình đi vào trận địa của ta như vậy. Lý Thế Dân mỉm cười mà nói, Thế dân ta tin tưởng Minh Vương tuyệt đối không phải là người hèn hạ loại đó. Từ ngạo thiên ha ha cười mà nói, Tần Vương thật sự xem trọng ta rồi. Lý Thế dân cười. Thế dân cùng với cả Minh Vương và Nguyệt Vương, tường giao đã lâu. Đáng tiếc là thân ở hai phương trận địa thì không thể nâng cấp vui vẻ. Hôm nay Thế dân lấy trà thay rượu, kính Minh Vương một chén. Nói xong liền nâng chén ở trên bàn lên. Nghe đến cái danh xương Nguyệt Vương, trên mặt từ ngạo thiên rõ ràng hiện lên một tia tưởng nhớ. Bị đám người ly thế dân bắt được, trong lòng mọi người cũng âm thầm thở dài. Từ ngạo thiên rất nhanh liền khôi phục lại, nâng chén trà lên cười mà nói. Được, chén trà này, thay ta và tử vũ, cùng nhau kính tần vương. Chén trà cùng nhau, mỗi người đi uống một hơi cạn sạch. Từ ngạo thiên cười lớn mà nói, sảng khoái, sảng khoái. Lý Thế Dân nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, mỉm cười. Không biết là Minh Vương tìm Lý Thế Dân đến đây là có chuyện gì? Hẳn là không phải chỉ là uống trà đơn giản như vậy chứ. Từ Ngạo Thiên cười lớn mà nói, cùng với cả Tần Vương nói chuyện luôn sảng khoái như vậy mà. Sau đó lại thở dài. Không giấu gì Tần Vương, ta phải đi rồi. Đi ư? Lý Thế Dân sửng sốt mà nói, Minh Vương muốn đi đâu vậy? Từ ngạo thiên bèn cười khổ Trở về Ta vốn là người tu chân mà Nhập thế lần này đã phải trải qua 9 năm rưỡi khảo nghiệm ở thế tục Hiện tại thời gian cũng sắp hết rồi Trường bối ở trong môn phái Không lâu nữa sẽ chuyển đến tin tức Sẽ lệnh cho ta buông bỏ hết tất cả công chuyện trong tay Nhất định phải quay trở về sân môn Lý Phong và lãnh vô tâm trên mặt Hiện ra thần sắc ảm đạm Nhưng không nói gì Rõ ràng đã sớm biết chuyện ngày hôm nay Lý Thế Dân thì kinh ngạc nói, nhưng mà trong tay Minh Vương, Minh Vương sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ? Từ Ngạo Thiên bèn cười mà nói, chính vì không bỏ được, cho nên trước khi mà ta rời đi, phải tìm một Minh Quân cho thuộc hạ và dân chúng của ta. Đây cũng chính là nguyên nhân ban đầu của ta và Tử Vũ khi mà xây dựng thế lực. Bởi vì chúng ta Thủy chung là người ngoài cuộc, rốt cuộc cũng phải rời đi thôi. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, mãi một lúc lâu sau thì mới nói Không phải là Minh Vương đã nhìn chúng Thế Dân ta rồi chứ Từ Ngạo Thiên Bền gật đầu mà nói Chính là người đó Ở bên cạnh đó thì Lý Tĩnh và Huyền Phong Huyền Linh mặt lộ phải vui mừng Lý Thế Dân cười mà nói Thế Dân thay gia tộc đa tạ Minh Vương đã coi chậm Từ Ngạo Thiên bèn đưa tay ngăn lại mà nói Không phải là ta coi trọng Lý Gia các ngươi, Mà chỉ coi trọng Tần Vương ngươi thôi. Lý Thế Dân sững sốt rồi nói, Có gì khác biệt chứ? Từ ngạo thiên bèn thở dài, Ta thì muốn ngươi làm hoàng đế, Mà không phải bất cứ một kẻ nào ở trong Lý Gia cả. Lý Thế Dân bèn kinh hãi mà nói, Nhưng mà đó chính là giết cha đoạt vị đó. Từ ngạo thiên bèn ngắt lời mà nói, Ta không bảo ngươi giết người, Chỉ làm cho phụ thân ngươi, Đem ngôi vị thái tử truyền cho ngươi mà thôi. Lý Thế Dân là một kẻ thông minh, vừa ngay xong liền hiểu được ý tứ của Từ Ngạo Thiên, suy nghĩ một lúc lâu thì mới nói. Nhưng mà ta không thể để huynh đệ tương tàn được. Tần Vương cho rằng Lý Kiến Thành có thể là một hoàng đế tốt hay sao? Nghe vậy Lý Thế Dân thở dài. Thái tử kiêu Ngạo cản rỡ. Nói thật thì hắn là bá chủ một phương nhưng mà đối với cả đạo trị quốc. Hắn rất khó làm được. Từ ngạo thiên bèn cười mà nói, vậy thì được rồi. Từ khi mà Tần Vương xuất hiện, ta vẫn một mực ở trong tối âm thầm quan sát Tần Vương và Thiên Sách Phủ. Thiên Sách Phủ mặc dù nhỏ nhưng mà bộ phận nào cũng có, nghiêm mật như là một triều đình thu nhỏ vậy. Được Tần Vương quản lý chặt chẽ gọn gàng ngăn nắp, từ đó có thể nhìn ra được quyết tâm làm hoàng đế của Tần Vương, không phải vậy sao? Lý Thế Dân bèm cười khổ mà nói Minh Vương quả nhiên nhìn không sai Thế Dân quả thực muốn làm hoàng đế Bởi vì Phụ Hoàng đã từng nói rõ Ai đánh được Trường An Người đó sẽ được sắc phong làm thái tử Chỉ là... Vậy ư Nhưng mà Tần Vương đánh hạ Trường An rồi Vậy mà ngôi vị hoàng tử Vẫn như cũ rơi trên người của Lý Kiến Thành đó thôi Lý Thế Dân chán nản gật đầu nói Đúng là vậy. Đối với cả quyết định của Phụ Hoàng, Thế Dân chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Nhưng mà chuyện giết huynh đoạt thế thì Thế Dân thật sự là chưa từng nghĩ tới. Người không nghĩ đến, nhưng không có nghĩa là hai vị huynh đệ của người không nghĩ đến chuyện đó. Nghe thế thì Lý Thế Dân sững sốt mà hỏi, sao? Lời này của Minh Vương là có ý gì? Từ ngạo thiên bèn từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Lý Thế Dân mà nói. Ba ngày trước, ta trong lúc cao hứng ngự kiếm vi hành ở trên bầu trời đường quân các ngươi, muốn quan sát bố trí trong quân các ngươi một chút. Nhưng mà không lại nghĩ đến là có được một phần thu hoạch ngoài ý muốn này đây. Cũng bởi vậy mấy con lòng cùng với cả Tần Vương đảm luận một lần đó. Lý Thế Dân không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn nội dung ở trong phong thư. Phong Huyền Linh và Lý Tĩnh ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau Mặc dù không biết nội dung được viết trong phong thư Nhưng nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Lý Thế Dân Thần sắc càng lúc càng đi phẫn Cũng có thể đoán được một phần, hai điều Qua một lúc lâu Lý Thế Dân bóp chặt phong thư trong tay sắc mặt tái mét mà nói Mãi kiếp, vì sao phải đối xử với ta như vậy? Từ ngạo thiên bèn thở dài Tần Vương, ngài còn không hiểu rõ sao Công cao chấn chủ đó Lý Thế Dân cắn răng mà nói Ta một lòng vì Lý Đường bôn ba Từ xưa đến nay chưa từng có ý nghĩ Muốn được hồi báo Vì sao nhất định phải bức ta như vậy Tường Ngạo Thiên đưa đẩy mà nói Như vậy Tần Vương có quyết định rồi chứ Lý Thế Dân cười khổ Cho dù họ bất nhân Nhưng ta không thể bất nghĩa được Tường Ngạo Thiên than thở mà nói Như vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường mà thôi. Ta tin tưởng chỉ cần ta có thể thống nhất thiên hạ này, sư môn cũng sẽ không tính toán sai lầm này của ta. Ngược lại, sư môn của ta có thể càng hy vọng được nhìn thấy môn hạ có thể xuất ra một hoàng đế. đến lúc đó chỉ cần trừ khử tần vương, thì thiên hạ không kẻ nào có thể ngăn cản ta được nữa. Tần vương, ngài cần phải suy nghĩ cho thật kỹ đó. Ngài bây giờ chỉ có ba con đường mà thôi. Một là cùng ta hợp tác ngồi lên ngôi vị thái tử, hai là thừa cơ Lạc Dương đang còn nằm trong tay tần vương, chiếm cứ Lạc Dương rồi tự lập phương vị. Còn ba là cứ như vậy khai chiến, nhưng mà kết quả cuối cùng thì không phải chết trong tay ta thì cũng là chết ở trong tay hai vị huynh đệ kia của người đó. Lý Thế Dân im lặng nửa ngày, trên mặt sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng chỉ nói: "Nhưng nếu trấn thủ ở hậu cung là Nguyệt Vương, Phương Tử Vũ thì sao Từ Ngạo Thiên sắc mặt hệ biến Ý tứ của Lý Thế Dân rất là rõ Cha và huynh đệ đối với cả hắn Cũng giống như là Phương Tử Vũ đối với cả Từ Ngạo Thiên vậy Mọi người đều là thân nhân duy nhất ở trên thế giới này Từ Ngạo Thiên mới thở dài mà nói Hề, đáng tiếc rằng Tọa chấn ở hậu cung nhà ngươi không phải là Phương Tử Vũ Nếu không đệ ấy nhất định sẽ thối vị nhường cho ta đó Lý Thế Dân gật đầu mà nói Thật là hâm mộ Minh Vương. từ Ngạn Thiên vỗ vỗ bảo vai Lý Thế Dân. Ôi, ngươi cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nghĩ kỹ rồi, đã đến đây tìm ta sau. Nói xong liền đứng dậy gọi Lý Phong và lãnh vô tâm rời đi. Sau khi rời đi rất xa rồi, trong tai từ Ngạn Thiên mơ hồ nghe được đối thoại giữa Phong Huyền Linh và Lý Thế Dân. Tần Vương, thứ này có thể là giả không? Không có khả năng đâu. Ngạo tỷ của phụ hoàng ta nhận được rất là rõ ràng, cái đó tuyệt đối không thể làm giả được. Lý Tĩnh Hoàng sợ hô lên, vậy cuối cùng thì Hoàng thượng. Từ Ngạo Thiên lúc này đang ngồi tu luyện ở trên giường trong phòng, trong tai truyền đến tiếng bước chân của tổng cộng hơn 10 người, cốc cốc. Thành âm của Lý Phong từ bên ngoài vọng vào, "Chủ công, tần vương cầu kiến." Đường Ngạo Thiên bèn từ trên giường đi xuống, trên mặt lộ một nụ cười khẽ thì thào lẩm bẩm. Rốt cuộc cũng đã đến rồi. Tử Vô đệ nhất định phải đợi huynh đó. Lại nói thì một hàng hơn 300 người, trung trung điệp điệp xuất phát từ Côn Lôn đi đến một tòa đảo nhỏ ngoài hải ngoại. Bởi vì đại hội luận võ kết bạn của tu chân giới cứ trăm năm một lần sắp sửa được cử hành. Những người này chính là nhân tài của Ngọc Hư Cung được cử đi tham dự Ngoài bốn vị trưởng lão Bách Độ, Bách Kiếp, Bách Thảo, Bách Linh ra Đó còn là từ Ngạo Thiên, Vương Thương, Vương Thương Hà, Lưu Hải, Thanh Nguyên Bởi vì phương tử vũ trên danh sách người tham dự đã bị Ngọc Hư Cung xóa tên Cho nên tạm thời do kim mê đệ tử của Bách Độ thay thế Theo sau những người này đó là 300 thành viên thiết huyết kỷ Và người một mực vẫn đi theo tử Ngạo Thiên, Lăng Nguyệt. Ngày đó tử Ngạo Thiên thuyết phục được Lý Thế Dân. Hai người đồng tâm hợp tác, sắp đặt chính biến huyền vũ môn binh biến, đã làm khiếp sợ triều đình và dân chúng. Bởi vì được chuẩn bị đầy đủ, thêm vào đó là có siêu cấp cao thủ tử Ngạo Thiên dẫn dắt thiết huyết kỵ dũng mãnh tỏa chấn, đã chém chết Lý Kiến Thành và Lý Uyên Cát ngay tại trận. Sau đó Lý Thế Dân dẫn theo binh lính. À, binh bức hậu cung, khiến cho đường Hoàng Lý Uyên không thể không giao giao hoàng vị, lùi về hậu cung dưỡng lão. Đến lúc này thì Lý Thế Dân cuối cùng đã ngồi lên ngôi vị hoàng đế, đổi danh là trị quán, tự đập Thái Tông Hoàng đế. Đối với cả thủ đoạn của Lý Thế Dân thì từ ngạo thiên âm thầm gật đầu. Từ xưa đến nay làm khai quốc hoàng đế có kẻ nào là không độc ác, nếu không có loại quyết tâm vung đao chặt đứt hết thầy và ý nghĩ tỉ mỉ. Cho dù ngồi lên được hoàng đế vị, thì cũng sẽ không được lâu dài. Từ ngạo thiên không phải là loại người độc ác này, cho nên ngay từ đầu, hắn đã biết bản thân mình tuyệt đối không làm được hoàng đế. Từ ngạo thiên rốt cuộc cũng đã yên lòng, đem thế lực trong tay tất cả giao phó cho Lý Thế Dân, không cần tiếp tục đánh trận, đương như là cả nước vui mừng rồi. Thủ hạ dưới tay của từ ngạo thiên nếu như là nguyện ý ở lại làm quan, đều được Lý Đường tiếp tục trọng dụng. Nếu không muốn lưu lại, đều nhận được đại bút quy ẩn phí từ Lý Đường, sau đó lui về ở ẩn. Nhưng giống như là thiết huyết kỵ, một đám không thân không tích nhà cửa, lại là một lòng trung thành sống chết không muốn rời khỏi từ ngạo thiên. Về phần lăng huyệt cũng bởi vì thân nhân của nàng đã mất từ sớm, từ ngạo thiên đối với cả nàng là một loại tình cảm vô danh, thêm vào đó không nỡ để cho nàng ở bên ngoài một mình phiêu bạt, bất đắc dĩ đành phải mang theo đám người này cùng quay trở lại côn lôn rồi mới một lần nữa thu xếp sau. Thiết huyết kỵ là được bởi từ ngạo thiên tuyển chọn kỹ ngay từ đầu, cho nên tư chất của mỗi người đều thuộc hàng thượng thừa. Lập tức có thêm hơn 300 người tư chất thượng thừa. Trưởng môn cũng là vô cùng cao hứng. Lập tức để cho thành viên của thiết huyết kỵ, tùy ý tự mình lựa chọn sư phụ gia nhập vào môn hạ của Ngọc Hư Cung. Bình thường thì bọn họ đều là sư đệ của từ ngạo thiên, đi theo sư phụ mình học tập tu chân đạo Pháp, Điều này đối với cả đám người thiết huyết kỵ mà nói chính là niềm vui sướng cực lớn, rốt cuộc có thể cao cao tại thượng, giống như thần thiên ở trong truyền thuyết, cho nên bọn họ học cũng vô cùng chăm chỉ, những vị sư phụ cũng vô cùng vui vẻ. Bởi vì chịu sự ảnh hưởng của từ ngạo thiên và phương tử vũ, cho nên thành viên của thiết huyết kỵ dường như một mà phân làm hai. Không yêu cầu gia nhập vào môn hạ của trưởng môn thì cũng là yêu cầu gia nhập vào môn hạ sư phụ của phương tử vũ, bách kiếp. Bách Kiếp vốn lấy võ nhập đạo, đối với cả những người đã trải qua vô số sinh tử trên chiến trường đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà trưởng môn bởi vì công việc bận rộn, chỉ đành phân ra một bộ phận nhỏ gia nhập vào các môn hạ của các sư huynh đệ khác. Những người còn lại, bởi vì bản thân không có thời gian, liền giao cho từ Ngạo Thiên đám đổ đệ thay sư phụ truyền nghệ. Về phần lang nguyệt, dưới sự đề cử của từ Ngạo Thiên đương nhiên là về làm môn hạ của Bách Độ, làm tiểu sư muội của Kim Mê. Bởi vì giữa hai người có rất nhiều chuyện để nói, cho nên Kim Mây và Lăng Nguyệt rất nhanh đã trở thành đôi bạn tốt, không có gì là không nói cho nhau nghe. Ngọc Hư Cung cũng bởi vậy mà tiến nhập vào thời kỳ lớn mạnh chưa từng có trong lịch sử kể từ khi được khai môn lập phái. Nhảy một bước lập tức trở thành Thái Sơn bắt đầu trong tu chân giới. Trưởng môn Bách Huyền càng vui vẻ cười không khép được miệng. Hôm nay phải xuất phát đi tham gia đại hội luận võ kết bản. Ba trăm thiết huyết kỵ một lần nữa lại tập hợp, trở thành thủ hạ thân binh của Từ Ngạo Thiên. Đoàn người cứ thế trùng trùng điệp, điệp điệp đi về phía Đông Hải. Trên đường đi thì quan viên các nơi chạy đến cửa nghịch bờ. Tất cả dân chúng không một ai không vui vẻ chào đón, vui vẻ tiễn đi. Tóm lại là một bầu không khí vui sướng hân hoan bao trùm. Lấy thanh danh và địa vị hiện tại của Từ Ngạo Thiên, thiên hạ có ai dám đắc tội với hắn? Phương Hồ nếu không phải là Lý Thế Dân vừa mới lên ngôi hoàng đế, có quá nhiều công việc bận rộn, nói không chừng đến ngay cả hắn, một vị hoàng đế cũng có thể sẽ tự mình, à, tự thân đến đón Lý Thế Dân mặc dù không tới, nhưng mà lại có rất nhiều tướng lĩnh quan lớn tay nắm trọng quyền bị phái tới để bày tỏ tình bạn của Lý Thế Dân với Từ Ngạo Thiên, trong đó có rất nhiều người đã từng là bộ hạ cũ của Từ Ngạo Thiên, chủ phó gặp nhau đương nhiên là không tránh được một cảnh tượng náo nhiệt rồi. Tất cả mọi người đều uống say đến tùy lý mới ra về Không tham gia tiệc rượu chỉ có Bách Kiếp, Bách Linh, Bách Độ, Kim Mê và Lăng Nguyệt Bách Độ mang theo Kim Mê và Lăng Nguyệt Một mực ở trong phòng nghỉ ngơi Nói là nghỉ ngơi thì chẳng bằng nói là trò chuyện Kim Mê và Lăng Nguyệt nói chuyện đề tài đều không rời khỏi phương tử vũ Mà Bách Độ ở một bên thì yên lặng lắng nghe Bách Kiếp thì đứng trên lan can một mình uống rượu dài sầu những ngồn nào đằng xa cùng với cả thân ảnh cô độc lẻ loi của lão tạo nên một vẻ đối lập sắc nét sư đệ cớ gì lại ở nơi này một mình uống rượu giải sầu thế <cười> là đang nhớ đến nó sao một vị lão già đầu tóc lơ thơ gầy chỉ còn lại da bọc xương vừa ho khan vừa chậm rãi đi ra từ sau lưng của bách kiếp không ngờ đây lại là người chông coi ngọc khư tàng thư các bách linh bách kiếp cũng không quay đầu lại mà nói người vốn đã vô tâm đối với cả thế tục vì sao lần này lại muốn đi theo thế bách linh đi đến bên cạnh bách kiếp cười khổ mà nói ta cũng chẳng muốn tới là tổ sư gia ép bức ta tới đó ờ bách kiếp lộ vẻ xúc động nói tổ sư gia có hứng thú đối với cả đại hội lần này sao Bách Linh cười khổ nói Tổ sư gia đối với cả chuyện đó Thì không có hứng thú Chỉ có hứng thú với nó mà thôi Cho nên mới lệnh cho ta Đem cái đầu xương già này buôn ba khắp nơi Đi thử thời vận xem có thể tìm được nó hay không đó Bách Kiếp nghiêng đầu sang Cảnh giác nhìn Bách Linh mà hỏi Tổ sư gia muốn làm gì nó Chứ ma vệ đạo ư Hay là đại nghĩa diệt thân Hay là tự mình thanh toán môn hộ Bách Linh cười mà nói Đệ không cần phải cảnh giác cao như vậy. Tên đồ đệ bảo bối này của ngươi ngay cả tán tiên cũng dám đánh. thiên hạ này còn có điều gì mà nó không dám làm chứ? Bách Yếp dường như nhớ đến điều gì mà hỏi. Vậy hơn bốn năm trước, ở trên Thiên Sơn, vị tán tiên đấu pháp với tử vũ là... Bách Linh phất phất tay ngắt lời mà nói. Đệ yên tâm đi, không phải tổ sư ra đâu. Nói đến chuyện này thì đệ còn phải cảm ơn tổ sư gia lão nhân người đó Nếu không phải là tổ sư gia chạy đến kịp thời Đồng thời đánh nuôi tên tán thiên họ phong xử gì đó Thì đồ đệ bảo bối của ngươi đã sớm không còn mạng rồi Bách Kiếp sắc mặt khẽ biến mà nói Chuyện đó là như thế nào? Bách Linh lập tức đem những sự việc Được nghe từ tổ sư gia nhất thời nói ra Sau đó lại nói Đệ cũng không cần lo lắng quá mức làm gì Tổ sư ra ngay từ đầu căn bản không muốn thương tổn gì tử vũ rồi. Chỉ là nghe nói có một đệ tử tu luyện là mới vài năm đã có thể tặng nên oanh đậm như vậy trong nhân gian, mới không nhịn được mà đi ra xem thử. Sau khi người nhìn thấy tử vũ, liền phát hiện ra nó tiềm lực vô hạn, là nhân tài có thể đào tạo. Lúc này mới nổi lên lòng mến tài, ra lệnh cho ta nhân cội này ra ngoài tìm nó. À còn nữa, còn có từ ngạo thiên kia nữa. Cũng được tổ sư gia nhìn chúng đó Nó sau khi trở về núi tổ sư gia vẫn một mực ở trong tối dậy nó Làm cho công lực của nó tăng lên vùn vột đó Bách kiếp nghe vậy trên mặt lộ ra phải xúc động Có thể được một quái vật trong truyền thuyết nhìn chúng Còn tự thân dạy dỗ, Xem ra từ ngạo thiên phúc trạch tâm hậu Còn đồ đệ của mình thì vận khí không được tốt như vậy Nghĩ tới đây thì bách giúp nhất thời buồn bã Bách Linh tự hồ không nhìn thấy biểu tình của Bách Kiếp, tiếp tục nói, Tổ sư gia đã từng nhận xét về hai đứa trẻ này với ta, để có biết lão nhân ra người nói như thế nào không? Bách Kiếp thản nhiên mà nói, người nói như thế nào? Bách Linh cười cười, người nói hai đứa nó đều là quái vật cả, Phương Tử Vũ vài năm nay thì không biết thế nào, nhưng mà năm đó có thể ở trong tay của Phong Sử Tán Tiên, một đường đánh lên đỉnh Thiên Sơn. Mặc dù phong xử không có tâm muốn giết nó Nhưng mà cũng chỉ bằng vào phần công lực này Cũng đủ cho tử vũ ngạo thị thiên hạ rồi đó Bách kia vẻ mặt đắc ý Giống như là đang nói Người cũng không nhìn xem đó là đồ đệ của ai ư Bách Linh tiếp tục nói Người nói là phương tử vũ giống như là một con cho sói hoang cô độc lạnh lẽo Khiến cho người ta khó có thể đến gần Thêm vào đó là nó có được ý chí mà người thường không thể có Cuối cùng sẽ trở thành ngọc quý thôi Nhưng đáng tiếc là sát tâm quá nặng Nếu như không kịp thời dẫn dắt gia nhập chính đồ Chỉ sợ rằng là sẽ gia nhập ma đạo Còn về phần từ ngạo thiên kia thì đã biết không Tổ sư ra nói hai đứa trẻ này đều thoát khỏi con đường tu chân Đi trên một con đường tu luyện khác đó Từ ngạo thiên bây giờ tuyệt không yếu hơn sư thúc lão nhân ra người đâu Cái gì cơ? Bách kiếp hô lên Từ ngạo thiên không yếu hơn sư thúc sao Bách Linh bền gật đầu Không chỉ có ngạo thiên thôi đâu Tổ sư gia còn nói Nếu trong vòng 4 năm này Phương tử vũ vẫn kiên trì tu luyện như trước Thì chắc hẳn bây giờ cũng giống như là từ ngạo thiên Đều đã tiến nhập đại thừa kỳ cảnh giới rồi đó Nghe vậy thì Bách Yếp hít một ngộ khí lại Trong đầu chỉ có một ý nghĩ Thật sự là con quái vật mà Lại nói thì từ Ngạo Thiên đã uống rất nhiều rượu. Đáng lẽ chút rượu này căn bản không thể làm cho nó say được. Nó có thể vận khí đem hơi rượu bước ra. Nhưng trận vui vẻ náo nhiệt này thật là lâu. Rất lâu rồi chưa được trải qua. Hơn nữa, từng khuôn mặt quen thuộc gợi cho nó nhớ lại từng người từng người một vô cùng rõ ràng. Cuối cùng uống đến say tuy lý. Lăng Nguyệt đang ngồi trong phòng trò chuyện với Kim Mê. Không hề hay biết tiệc rượu bên ngoài đã sớm kết thúc. Sau khi từ chối quan binh đỡ hắn trở về phòng. Hắn một mình một người sờ soạn từng bước nghiêng ngả đi về phía trước. Đột nhiên thì một cỗ cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng. Đó là cảm giác huyết mạch tương liên. Lúc này từ ngạo thiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mấy lần bởi vì hắn rất quen thuộc các loại cảm giác này. Không thông báo với bất cứ một kẻ nào khác, hắn lập tức vọt vào trong sân, triệu xuất ra phi kiếm bay thẳng lên trời. Bách Kiếp và Bách Linh đang trò chuyện với nhau đồng thời nhíu mày lại. Bách Linh ngẩng đầu nói, Là ngạo thiên đó Bách kiếp cũng ngẩn đầu nhìn bầu trời hỏi Đã muộn thế này rồi Nó còn vội vàng đi thâu thế nhỉ Bách linh lắc đầu nói Không biết được Có nên đi theo nhìn một chút không Bách kiếp cười mà nói Đi theo nó làm gì Huynh cảm thấy trên đời này Có mấy người có thể làm nó bị thương được Bách linh suy nghĩ một lát Sau đó mỉm cười gật đầu Trên bầu trời từ ngạo thiên chân đạp phi kiếm dường như là một đạo điện quang lóe lên bầu trời. Nơi bọn họ dừng lại nghỉ ngơi là hội kê, nơi cách đó không xa là hội kê sơn. Mà cái cỗ cảm giác khiến cho máu nóng trong người nó sục sôi chính là từ phương hướng hội kê sơn truyền đến. Đột nhiên một đạo kim quang chói mắt sông thẳng lên trời, lập tức liền rút lại thành một đoàn sông bảy phía của tử ngạo thiên. Men rượu trong người tử ngạo thiên vẫn còn chưa tan hết, cảm giác của thân thể vẫn còn vô cùng tê dại. Hỗn hồ tâm thần hắn đã hoàn toàn bị bóng người đang truy đuổi phía sau đoàn kim quang hấp dẫn, từ đó mà xem nhẹ à, bản thân sắp va chạm với đoàn kim quang kỳ quái đó. Người đang truy đuổi phía sau đoàn kim quang quả thật là người hắn quen thuộc, gương mặt quen thuộc đó, khí tức quen thuộc đó, từ ngạo thiên mô hồ cảm nhận được nước mắt của mình đã không nghe lời mà tự động chảy ra. Chỉ có điều người đó dường như rất lo lắng, hướng về phía hắn hét lớn điều gì đó, còn như là người đó nói cái gì... Thì Từ Ngạo Thiên không thể nghe thấy, nhưng đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị xé rách, sau đó không còn biết gì nữa. Từ Ngạo Thiên từ trên giường bật người dậy. a một tiếng hét kinh hãi vang lên bên cạnh, sau đó là khuôn mặt vui mừng của Lăng Nguyệt đập vào mắt của hắn. Từ Ngạo Thiên, huynh dứt cuộc đã tỉnh lại rồi. Từ Ngạo Thiên kinh ngạc mà nói, Lăng Nguyệt, sao mọi người ở chỗ này, ta làm sao vậy? Lăng Nguyệt giả vờ tức giận mà nói Huynh đấy tôi đó uống say Một mình chạy đi lung tung Kết quả là bắt kiếp sư bá Và bắt đinh sư bá đợi hình suốt một đêm Huynh vẫn không có trở về Bọn họ cảm thấy không ổn Muốn chạy đi tìm Huynh Ai ngờ không biết từ khi nào Huynh đã nằm ở trên giường này rồi Hơn nữa toàn thân là máu Tất cả mọi người đều lo lắng muốn chết đó Từ đại ca Huynh lần này ước chừng đã nằm hơn nửa tháng rồi Từ ngạo thiên bèn gãi gãi đầu mà nói, ờ, thật là xin lỗi, đã để mọi người lo lắng rồi. Chỉ là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ta vậy? Lúc này giọng nói của Bách Kiếp đột nhiên vang lên. Chúng ta cũng đang muốn biết là chuyện gì xảy ra đây. Cửa phòng bị mở, Bách Linh, Bách Kiếp, Bách Độ, Bách Thảo và Kim Mê lần lượt đi vào. Từ ngạo thiên vội vàng đứng dậy chào mọi người. Bách Kiếp trừng mắt nhìn hắn. Này tiểu tử. Ngươi thật sự là không nhớ chuyện gì xảy ra sao? Từ ngạo thiên lắc lắc đầu Bách Linh lại hỏi Ngươi gặp nó có phải không? Là nó làm ngươi bị thương sao? Không chỉ từ ngạo thiên, kim mê và lăng nguyệt ở bên cạnh Toàn thân cũng đồng thời khẽ run dày Bách Linh vội vàng nói Chúng ta cũng chỉ là dự đoán mà thôi Ngày đó ngươi vội vội vàng vàng chạy đi Sau đó cả người toàn là máu Người đã hôn mê vô thanh vô tức Được người ta đưa trở về đó có thể làm cho ngươi vội vàng chạy đi như vậy, lại có thể dâu giếm tai mắt của mấy lão già chúng ta đem ngươi trở về được, thì ta nghĩ rằng chúng ta đoán không hẳn là sai đâu. Bách Kiếp đi lên vỗ vỗ bả vai Từ Ngạo Thiên mà nói, cứ an tâm nói ra đi, có ta ở đây, xem ai dám đả thương đến đồ nhi bảo bối của ta. Từ Ngạo Thiên bèn cười khổ mà nói, thực sự thì con cũng không xác định có phải là đệ ấy thật hay không nữa. Mọi người nghe vậy sừng sốt. Chẳng lẽ Phương Tử Vũ đã đạt đến cảnh giới mà ngay cả Tử Ngạo Thiên cũng không thể xác định được sao Tử Ngạo Thiên đau khổ gõ gõ đầu mà nói Ngày đó con đã uống say Nhưng là đột nhiên sinh ra cảm giác là đệ ấy ở rất gần đây Đương nhiên là không nghĩ ngợi gì mà lập tức chạy đi Lúc đến nơi thì dường như là có người đang chiến đấu với cả một đoàn kim quang Cái đoàn kim quang đó đột nhiên bay về phía con Còn lúc ấy cũng không có để ý Chỉ cảm thấy người đó quả thật rất giống với cả đệ ấy Người đó dường như là rất nóng vội liều mạng đuổi theo phía sau đoàn kim quang Hướng về phía con hét lên điều gì đó Chỉ là khoảng cách xa quá Con không thể nghe thấy Sau đó thì đột nhiên lồng ngực đau đớn Rồi con không biết gì nữa Đúng rồi Là nó rồi Bách kiếp mừng rỡ, hô to nói Nhất định là nó rồi Sau đó lại trừng mắt nhìn Bách Linh một cái Dường như muốn nói Ta sớm nói qua đồ đệ của ta không phải loạn người đó mà Mọi người có mặt ở đây ngoại trừ Bách Thảo ra thì tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Vốn băn khoăn dự đoán ban đầu là... Nó làm từ ngạo thiên bị thương lúc này đã biến mất. Còn lại chỉ có sự vui mừng bởi vì sự xuất hiện của người đó sau 4 năm mất tích mà thôi. Bách Linh thở dài mà nói... Xem ra chắc là nó rồi. Cũng chỉ có kẻ cuồng vọng như nó mới dám một thân một mình chạy theo thu phục tiên khí mà thôi. Cái gì? Tiên khí ư? Từ ngạo thiên sửng sốt trong chốc lát, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hiển nhiên của tất cả mọi người trong phòng, rõ ràng là sớm biết việc này, không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ cái đoàn kim quang mà phương tử vũ truy đuổi lúc trước thì chính là tiên khí? Bọn họ làm sao biết được phương tử vũ đi thu phục tiên khí chứ? Dường như là đoán được ý nghĩ trong đầu từ ngạo thiên, Bách Linh chỉ vào vùng đan điển quán mà nói, người trước tiên cứ nhìn xem trong cơ thể có thêm vật gì không đã. Từ ngạo thiên ngơ ngác một lát, sau đó theo lời nói của lão khuyên chân ngồi xuống, đem tinh thần hoàn toàn chìm vào trong cơ thể. Bởi vì đồng thời tu quỷ đạo và tu chân thuật, từ ngạo thiên cũng giống như phương tử vũ, trong cơ thể đồng thời có tồn tại hai loại chân khí khác nhau. Chỉ là hai loại chân khí này của anh thì không bài xích lẫn nhau như là phương tử vũ. Hai đoàn chân khí này không những không bài xích mà còn hỗ trợ lẫn nhau, cho nên ở một góc độ khác có thể nói rằng từ ngạo thiên may mắn hơn. Bởi vì băng tinh ngọc phách đã sớm thân thể đồng hóa, lấy nó làm vật dẫn cho nên không phát sinh tình huống hai loại chân khí liều mạng đánh nhau. Không giống như phương tử vũ, ngày đó vì ổn định chân khí trong cơ thể mà thiếu chút nữa đã đem cái mạng nhỏ vứt bỏ. Lúc này đây thì trong cơ thể của tử ngạo thiên, hai đoàn chân khí vẫn như cũ yên lặng xoay tròn ở trong tử phủ Nhưng tử ngạo thiên phát hiện ra ở giữa hai đoàn chân khí, không biết từ khi nào đã có thêm một thanh cổ kiếm làm từ đồng đêm. Hình dáng kỳ lạ đang trôi nổi ở đó Trên cổ kiếm dường như là có một cỗ lực lượng nhu hòa nhưng lại chẳng ngập tính bộc phát Làm cho từ ngạo thiên cảm thấy thoải mái lắm Mà thanh cổ kiếm đó dường như là cũng có cảm giác được tình cảm thân thiết mà từ ngạo thiên truyền đến nó Một cỗ kim quang nhu hòa từ trên thân cổ kiếm tỏa ra chậm chậm vây lấy ý thức của từ ngạo thiên